các bạn đang nghe tại truyện tại v.com và truyệnaudio.ir. gia mặt người này thật là dày, rõ ràng là muốn khoa khoan trước mặt mình, ngoài miệng còn ra vẻ như thuận miệng hỏi. triệu tĩnh mỉm cười, hồ theo lời hắn. lý huyên cây quạt kia của ngươi thật là đẹp, ngữ khí cực kỳ giả tạo. lý kỳ lắc đầu, cũng bình thường. triệu tĩnh mím môi cười. Ta nghe nói đương kim hoàng thượng ban cho ngươi một cây quạt ngọc chứ không phải là cây quạt này chứ. Mã Kiều nghe mà giật mình. má ai cây quạt đó là do hoàng thượng ban. May mà mình không làm hỏng nó. Lý Kỳ cười ha hả. Triệu cô nương thật là hảo nhãn lực. Nói xong, hắn còn cố ý quay cái mặt viết bốn chữ trù nghệ vô song về phía Triệu tỉnh. Tính cách của người này thật cổ quái. Lúc thì tinh ranh như hồ ly Lúc thì nghiệt ngợm như một đứa trẻ vậy Trong lòng triệu tĩnh không ngừng cười khổ Lý huyên cây quạt này là hoàng thượng ban cho Lúc nào ngươi cũng mang ra quạt như vậy Dù quạt sắc cũng không chịu được Có đạo lý Lý kỳ gật đầu Lập tức gập cây quạt lại Bỏ vào trong ngực Đây chính là thượng phương bảo quạt a, Nếu như bị hỏng thì tổn thất lớn lắm Mã Kiều nghe bọn họ đàm luận một cây quạt đàm luận cả buổi, cảm thấy rất nhàm chán. Bỗng nghiêng mắt nhìn thấy đoạn kiếm tinh xảo đặt trên mặt vàng, hai mắt sáng ngời, sợ hãi than. Qua, bảo kiếm kia thật xinh đẹp, liệu có thể cho ta mượn nhìn một lát? Đang lúc nói chuyện, y cũng rất không có tố chất vương tay cầm lấy đoạn kiếm. Lông mày đen của triệu tỉnh khẽ nhứt, nhanh tay vương tới, muốn ngăn cản bàn tay của Mã Kiều nhưng không ngờ tới tốc độ của mã kiều còn nhanh hơn tay nàng mới tới một nửa đoạn kiếm đã ở trong tay mã kiều rồi lý kỳ ngồi một bên nhìn mà mơ hồ không biết hai người bọn họ đang làm gì đó tranh một tiếng mã kiều rút kiếm ra hàng quan chớp động kiếm tốt kiếm tốt còn tốt hơn cả dao phay của sư muội ta mã kiều gật đầu rất chăm chú nói Lý Kỳ vừa nghe lời này, thiếu chút nữa cười ra tiếng Tay Mã Kiều này đúng là cực phẩm Triệu tỉnh lộ vẻ tức giận, lạnh lùng nhìn Mã Kiều, bỗng một chưởng bổ tới B, một tiếng Chẳng biết lúc nào cây đoạn kiếm chật trở lại trong tay Triệu tỉnh Mã Kiều hơi hợp hóa giải một chưởng của Triệu tỉnh Mắt chứ ý cười nhìn nàng cười ha hả Cô đừng nhỏ mọn như vậy ta chỉ muốn xem mà thôi Tốt rồi hiện tại kiếm cũng đã trả lại cho cô Còn có công phu mèo cào của cô không có tác dụng gì với ta đâu Tên này đúng thật là vô sĩ Hôm nay Lý Kỳ coi như nhìn ra bộ mặt thật của Mã Kiều Cũng tin tường để cho y làm hộ vệ Về sau không thể thiếu chùi đứt thay y Mà triệu Tĩnh thì rất khiếp sợ Một trưởng vừa nãy của nàng mặc dù không dùng toàn lực. Nhưng Mã Kiều liết cũng chả thèm liếc Thanh kiếm rất tự nhiên rơi vào trong tay nàng. Động tác thoạt nhìn thông thả nhưng lại khiến người ta đoán không ra thật là bất khả tư nghị. Mã Kiều nhìn triệu tỉnh, vẻ mặt lơ đễnh ngáp một cái, đặt mông ngồi bên cạnh Lý Kỳ. Lý Kỳ nghiêng mắt trường y một cái trầm giọng nói. Lẽ nào ngươi không biết hộ vệ không thể ngồi Ủa vậy à Vậy thì ta đứng lên Mã kiều nói xong lại đứng lên Một bộ nhàng tới trướng đau Người này thật là Một chút lễ phép cũng không có Lý kỳ lắc đầu bất đắc dĩ Hướng triệu tĩnh nói Triệu cô nương Nếu mã kiều có chỗ nào đắc tội Tại hạ triệu thay cho y Cô nương đại nhân đại lượng Chớ so đo cùng y Triệu Tĩnh nao nao, hướng Mã Kiều nói: "Không thể tưởng được ngươi đúng là có chút bản lĩnh. Cũng bình thường, so với cô mạnh hơn." Mã Kiều thản nhiên đáp: "Mi, ngươi a, một chút mặt mũi cũng không cho." Lý Kỳ lời nói thêm, làm như không nghe thấy, để cho hai người bọn họ tự giải quyết. Triệu Tĩnh cười lạnh một tiếng. "Vừa rồi ngươi nói ta chỉ biết công phu mèo cào?" Triệu Tĩnh bất tài Muốn dùng công phu mèo cào này lĩnh giáo các hạ Mong các hạ có thể chỉ giáo một hai Cô bị ngố à Ta đã nói cô không đánh lại ta Không chỉ nói ta Ngay cả sư muội của ta còn mạnh hơn cô Chút bản lĩnh đó của cô Chỉ có thể khi dễ hạn trói gà không chặt Như lý sư phó mà thôi Mã kiều lắc đầu Không kiên nhẫn nói Lý kỳ nghe mà chói tay Không vui nói Ta nói Mã Kiều, ngươi nói chuyện đừng lôi ta vào được không? Nếu ta có công phu thì việc gì ta phải mời ngươi tới? Còn có, lão tử một ngày giết trăm con gạt, ngươi thì làm gì? Mã Kiều nghiêng đầu đáp. Lý sư phó, ngươi đừng hiểu lầm. Ta chỉ muốn dùng sự bất lực của ngươi. Để nói cho vị triệu cô nương kia biết. Đừng không biết tự lượng sức mình. Mình bất lực. Lý Kỳ nội trận lôi đình, cả giận. Ngươi nói gì? Lão tử bất lực. Nếu lão tử bất lực, có thể cho ngươi cơm để ăn. Chắc ngươi muốn quay về Dương Châu rồi phải không? Đây là hai chuyện khác nhau, thân thủ của ngươi xác thực không được tốt lắm. Triệu cô nương chỉ dùng một tay, ngươi cũng không đánh lại nàng. Đương nhiên ta dùng một tay, nàng ta cũng không đánh lại ta. Mã Kiều biểu môi đáp. Lý Kỳ tức giận không nói ra lời, nhìn Mã Kiều, cắn răng nói. Những lời này, ngươi không nói sẽ chết à? Thế thì không biết. Vậy thì câm miệng cho lão tử. Ờ, Mã Kiều đúng là ngậm miệng lại, ngồi im như một cái tượng gỗ. Triệu tĩnh sưởng sờ, vẽ mặt cổ quái nhìn hai người, sau đó hướng Mã Kiều nói. Thân thủ của các hạ như thế nào ta không rõ ràng lắm. Tuy nhiên công phu ngoài miệng thật không tồi Tuy nhiên đừng nói ngư dùng một tay đón với ta Cho dù dùng cả hai tay cũng chưa chắc thắng được Lúc nàng nói lời này vẻ mặt đầy ngạo khí Tuy nhiên ngạo khí của nàng Trong mắt mã kiều lại biến thành ngu đần Y ngửa đầu nhìn nóc nhạt vẻ mặt khinh thường chẳng buồn đáp Triệu tĩnh đâu từng bị người không thèm đếm xỉu như thế Vỗ bàn nói ngươi đừng không coi ai ra gì Mã Kiều vẫn bất vi sở động Mặt nhếch lên không đáp Nhưng y không lên tiếng Càng làm cho triệu tỉnh căm tức Lý Kỳ thấy tình hình không đúng Nghĩ bụng cô nàng triệu tỉnh này Động một chút lại thích rút kiếm Nếu hai người bọn họ Thực sự đánh nhau ở đây Tới tiên cư còn không phải Bị bọn họ đập tan bành Vội khuyên can Xin triệu cô nương bớt giận Y từ bé chưa từng đọc qua sách vở cho nên cô đừng chấp nhận với Y. Khụ khụ khụ. Lý Kỳ vừa mới dứt lời, Mã Kiều ho khang vài tiếng, biểu đạt kháng nghị mãnh liệt. Lý Kỳ trừng mắt. Ai cho ngươi mở miệng? Mã Kiều hừ nhẹ một tiếng, nhỏ giọng nói thầm: Ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi, buổi sáng ta đã bảo ta từng đọc qua sách. Trong lòng Lý Kỳ tuôn ra một cảm giác vô lực. Triệu tỉnh liếc nhìn Lý Kỳ, đôi mắt hiện lên một tia vui vẻ, không để ý tới Mã Kiều nữa, mà nhìn sang Lý Kỳ. Lý Huyên, bây giờ có rất nhiều kẻ lừa đảo, ngươi lại chưa từng luyện qua võ công, chớ bị người khác lừa. Ngươi kiếm bạc rất không dễ dàng. Mã Kiều vừa nghe, hai mắt trừng Triệu Tĩnh lửa giận dần bút lên. Triệu tỉnh thì mỉm cười đối trả. Điều này khiến Mã Kiều càng thêm tức giận. Đổ mồ hôi Lão tử kiếm bạc không dễ dàng Vây ngươi tìm người nào kiếm bạc còn dễ dàng hơn ta xem